Mấy ngàn lạng vàng chẳng phải là nhiều nhặn như hết Ai lại bụng xỉn như vậy Nhưng mình Tại vì cô nương này đến đây đòi, Cho nên để mới không chịu trả An tiểu quệ bước lên một bước giận dữ nói Như vậy thì phải thế nào ngươi mới chịu trả Cho tao biết điều kiện đi Ôn thanh bảo Di Cờ Chí "Rốt cuộc là huynh giúp ả hay là giúp đệ Di Cờ Chí trù trừ một lúc rồi đáp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 An Tiểu Huệ cười khúc khích, nhìn lại hỏi À, thưa chỉ đại ca, mấy năm nay ca ca làm gì vậy? Viên Cờ Chỉ nói Ngày nào cũng luyện võ, thỉnh thoảng có chơi cờ An Tiểu Huệ nói ừ, Chẳng cách gió công của ca ca cao cường như vậy Vừa rồi ca ca chỉ đẩy nhẹ vào thanh kiếm Mà mũi không giận được chút xíu kinh lực nào nữa hết Viên Cờ Chỉ hỏi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 Toàn những thoải gian Ôn thanh và ôn chính Cũng ngồi xuống Đặt đào kiếm lên bàn mà uống rượu Viên thừa chỉ nghĩ Nếu như họ cứ canh giữ như vậy Làm sao mà lấy được Chẳng lẽ phải ra mặt đánh nhau sao Đợi hơn nửa giờ Mà bốn người với đại sảnh Vẫn bình chân như vậy Chàng biết tối nay không có cách nào để ra tay Đành cùng an tiểu quệ Trở về nơi trú ngộ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 Không ngờ thủ hạ của xóm dương Lại quang làm đích tận đây Đúng là tam sinh hữu hạnh Nhà có quý hoàng <cười> Viên cờ chí giái chào lên tiếng dạng bội bãi kiến Chàng biết xung quanh toàn là kẻ địch Khi cúi đầu xuống Rất dễ bị ám toán Nhưng lễ số không thể thiếu được Ôn thanh bước lên lên tiếng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 sư phụ của người là ai hả ngũ tổ đi đối với thanh thế của sám dương có phần kiên nỉ nhưng năm của đệ này từ xưa đến giờ rất yêu tiền bạc vàng đã giao tới rồi không dễ gì họ buông ra trả lại cho người khác vừa rồi lão thấy viên cờ chí mới một dưỡng đã hất ồn chỉnh rơi xuống võ công rất giỏi nên định hỏi rõ sư thừa môn phái của chàng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 trong đám đồng có một người lên tiếng dân dạ rồi bước ra người này khoảng bốn mươi tuổi râu quai nón là con trai thứ hai của ôn phương ngia có thể gọi là một cao thủ đời thứ hai của kỳ tiên phái hắn vừa tuân người tới là phóng ngay một quyền vào mặt với người chí với người chí vừa né đầu tránh qua tả quyền của ôn nam dương đã đánh tới ngay kinh lực cũng rất lợi hại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 túng được đầu quyền của địch thuận thế kéo về phía sau ôn nam dương thu thế không kịp loạn trọn nhào về phía trước chân đạp dỡ một mạng lớn mái ngói nếu không nhờ ngũ thuốc của hắn là ôn phương ngộ đưa tay kéo lại chắc chắn đã lọt khỏi mái nhà Hắn xấu hổ đến đỏ mặt tía tay quay lại phóng tới với người chị đứng bất động đợi hắn phóng tới mới xoay người lại ngửa ra sau một chút đưa chân trái móc nhà một cái ôm nam dương đổ người về phía trước nhưng chân trái của viên thừa chí vừa móc thì tay phải cũng đồng thời đưa ra trang sở được thủ té sắp xuống nên chụp lấy gáy hắn mà kéo lên ôm nam dương vừa chạm đến mái ngói đã bị người ta xách bổng lên làm sao hắn dám đánh nữa.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 dù một tiếng hất lên đầu ông phương nghĩa kình lực rất lời hại ông phương nghĩa cúi đầu tránh né dùng tay ra toan nắm lấy tay áo nhưng bầu thấy chàng nhẹ nhàng tuôn người lên tay áo bên trái quát thành một vòng tròn tay áo bên phải đột nhiên từ giữa vòng tròn đó thân tóp đâm thẳng ra đánh ngay vào giữa mặt ông phương nghĩa lập tức ngửa mặt ra sau để tránh né Viết người chỉ không để lão có cơ hội đánh trả Đột nhiên quay người lại Xoay lưng hướng về đối thủ Ô phương nghĩa ngơ ngát Tưởng chàng muốn chạy trốn Bàn phóng hữu chở ra Đột nhiên Lão cảm thấy một luồng kinh phong ào tới Hai cánh tay ảo đánh ngược từ dưới lên Như hai con rắn dài quật vào dưới nát mình Chiêu này thật sự bất ngờ Lão vội đưa hai tay ra toán chụp lại không ngờ cả hai tay áo lại giãy vào sau lưng lão, nhện trúng giọc hồng nghe bịch bịch hai tiếng, ô phước nghĩa giờ cảm thấy tê chuồn, đối thủ đã nhảy ra khỏi trận, viên người chí quay người lại, mỉm cười đứng yên, ôn thanh thấy chàng thân thủ xảo diệu như thế, chút nữa đã buộc miệng khen tuyệt diệu.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 cùng thấy rõ ràng trông rất đáng sợ viên thời chí nghĩ người này đã luyện châu xa chữa sư phụ nói chữ lực này rất khó chống đỡ mình quyết không để lão ta đánh trúng chàng bèn thay đổi đấu pháp vẫn sử dụng những chiêu thức bình thường nhưng kinh lực thì tăng lên một bậc ô quân nghĩa đang đẫm đã han say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 viên lão đệ tuổi còn rất trẻ như quyền cước tinh thâm <cười> không phải dễ dàng mà có được lão phu xin thỉnh giáo công phu về binh khí của lão đệ một chút từ chỉ đáp dạng bôi không dám mang theo binh khí đến bảo trang Ông phương sơn cười ha hả rồi nói <cười>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 Tôi chỉ thấy đó là một giá đại sảnh rộng bằng khoảng ba gian nhà bình thường. Gia đình giàu thấp lên ba cây nến lớn, toa sảnh lập tức sáng rợt như ba ngày. Gia trẻ lớn bé trong nhà họ ôn, ai cũng biết võ công, Họ nghe tam lão già sắp tỉ võ với người khách hôm trước đến đây, đều kéo lên sảnh để xem. Ngay cả bọn trẻ nít cũng háo hức không kém.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 nhưng thời chỉ gạt rơi ám khí rồi lại dùng cây kiếm gỗ đè xuống cây cương trợn kiếm gỗ tuy nhạ nhưng khi đè lên khoảng giữa cán trượng thì hoàn toàn không cần dẫn sức theo đúng yếu chỉ tứ lạng bát thiên cơn trong võ học ôn phương sơn cảm thấy một luồng đại lực đè cây cương trượng của mình xuống dưới liền dẫn sức để nhấc lên nhưng lại chẳng mất một chút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 lão đưa tay tháo cái bao da đeo trên lưng xuống, khoát ngay người. Thừa chỉ thấy trong bao da có cắm hai mươi bốn lưỡi phi đao ống ánh sáng ngời. lưỡi dao dài chừng một thước. chàng nghĩ bất cứ loại ám khí gì cũng phải phát ra nhân lúc người ta không phòng bị. Tụi tiếng thì giống trong tay áo, kim tiêu, thiết liên tử thì để trong túi. phi đao của lão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 từ ngoài ghé mắt vào cửa lớn hay cửa sổ để nhìn xem. Ôn Phương Thi hô lớn: đỡ đâu! Tay lão vừa lên, hàng quang lấp loáng, một lưỡi đào bay ra, phát lên những tiếng u u. Thì ra cán chi đau của lão quét rỗng. kỳ bay trên không, thì gió thổi xuyên qua chỗ rỗng, phát ra tiếng u u như người ta thổi còi âm thanh vừa thê thảm vừa kịch liệt tì đào thích nên trắng tay như thế hình như cảnh báo cho kẻ địch biết trước tỏ ra mình quan minh lỗi lạc nhưng thật ra âm thanh đó có tác dụng là đối phương kiếp sợ hoảng hồn tâm thần rối loạn viên người chỉ thấy oai thế tì đào mãnh liệt khác hẳn những loài ám khí khác lấy nhanh nhẹn hay âm đầu để thù thắng chàng nghĩ nếu ta dùng tay đón lấy thi đao một cách bình thường thì không thể đánh gục được kiêu ngạo của lão phải có chiêu thức gì để bắt họ tâm phục khẩu phục thả tiểu quệ ra trả lại suốt lòng chàng bèn lấy táo bột ra hai đồng tiền tay trái một đồng tay phải một đồng cùng búng vào lưỡi thi đao đồng tiền tay trái bay tới trước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 Thủ kênh của chàng hơn hẳn ô Phương Thi Mà hơn không chỉ dài lần sắc mặt ô Phương Thi thay đổi hẳn liền phát tiếp hai lưỡi ti đao như đời chi cứ thế mà làm Bốn ra bốn đầu tiền Làm hai lưỡi ti đao đó Tắt tiếng trước Rồi mới rơi xuống đất ô Phương Thi hứa một tiếng Rồi nói Công phu giỏi lắm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 đột nhiên là thấy tứ đệ sử dụng đao pháp lời hại trong lòng bất giác kinh hãi Dội la lên tứ đệ đừng hại mạng hắn lời còn chưa dứt đã thấy viên thời chiến dùng hai tay trịch không loạn xạ rồi hất ra ngoài mười hai lưỡi ti đao vừa chụp trong tay đã bắn ra hướng về những chiếc giá cặp bình khí đao thường kiếm kết cắm tuyệt giá vốn đã ống ánh rồi bây giờ lại càng sáng chói hơn mũi nhọn rơi lá tả xuống đất thì ra viên thừa chí đã dùng mười hai lưỡi phi đao đó ném ra chặn đứt thế bày của phi đao vẫn chưa yếu cấm phập hết vào dắt tường đột nhiên năm ông lão cùng đứng bật dậy bao vây quanh viên thừa chí ánh mắt vô cùng giận dữ đồng thanh quát hỏi Kim xà giáng tặc phái duy đớt phải không thủ pháp bắt đầu của viên thời chí đúng là đã học từ kim xà bí kíp đột nhiên chàng thấy năm ông lão này thân sắc hung dữ như sắp nhảy xổn vào nuốt chửng mình không nén nổi kinh hãi chàng đang định trả lời thì thấy ngoài sẵn có người bước vào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 bỗng ngà can can hai tiếng cả đau lẫn kiếm suốt tay văng ra hoàng hai tên này ngơ ngác nhìn lại thấy người đánh rơi vũ khí của mình là đại lão gia và nhị lão gia bèn quǎn hồn đứng yên ôn phương đạt và ôn phương nghĩa mắng một tiếng tại hại rồi tiếp tục đuổi theo thì ra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 thì thấy với người chí đã kéo an tiểu huệ vào trong luyện võ sảnh rồi ôn phương đạt vốn đã dần dữ đùng đùng bây giờ lại càng đằng đằng sát khí lão dùng tay bức mạnh sợi dây cuốn trên cây kiếp rồi tung người vào trong sảnh mọi người vào hết trong sảnh đứng phía sau năm lão và họ ôn ôn phương đạt dồn sông kích qua tay trái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 vạn bối chưa từng gặp mặt kim xà lan quân làm sao được ông ấy phái đến chứ ôn phương sơn hỏi câu này có thật không viết lời chí nói nói dối tiền bối để làm gì vạn bối ở cù giang đã may mắn gặp vị ôn huynh đệ này rồi được đi coi trọng kết thành bằng hữu chuyện đó đâu có liên quan gì đến kim xà lan quân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 Các vị thật sự muốn gặp ông ấy phải không Ô Phương Đạt bước lên một bước đáp ngay Không sai Viên người chí mỉm cười hỏi Gặp ông ấy thì có gì tốt làm đâu Ô Phương Đạt giật giữ nói Thằng loại kia Ai giỡn với ngươi Mau mau nói cho ta biết Viên người chí nói